Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 196 thiên ma sửa thi thuật. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz, đã có sẵn bách hồn phiên, không cần lại đi tế luyện hồn phách người. Lạ, Lâm Hiên tự nhiên không có lý do lãng phí này bảo. Đem huyền ma chân kinh cùng bộ phận có quan hệ nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể hắn linh lực âm thuộc tính mặc dù là do bí pháp chuyển Hóa nhưng lấy cổ thiên huyền công làm làm cơ sở ngược lại so với Tụ tu luyện bình thường cùng bậc càng thêm tinh thuần thuần pháp Có đầy đủ pháp lực làm hậu thuẫn Học tập thần thông này tự nhiên Không có gì gian nan Dù sao chỉ là một ít vận dụng cụ thể của bách Hồn phiên Lâm hiên mỗi ngày một bên uống thuốc tính tỏa Một bên học tập bí pháp Này vẹn vẹn một tháng sau đã hơi có tiểu thành Lúc này hắn lại tế ra bách hồn phiên Các loại âm hồn dược vụ cũng có Thể sử dụng ra các biến hóa Uy lực cùng so sánh với trước kia quả Thực không thể coi như nhau được Đương nhiên sau còn có tiềm lực lớn hơn nữa Tuy nhiên lâm hiên bây Giờ lại theo dõi một loại bí pháp khác Thiên ma dược thi thuật Nói đơn giản là một loại luyện thi thuật Thực ra, coi như dù tu luyện bình thường, bình thường cũng có thể luyện chế mấy cách hành thi thiết thi để sử dụng. Chỉ là những khôi lỗi gương thi này luyện thi thuật bình thường luyện. Chế ra, mặc dù theo tiêu chuẩn phàm nhân mà nói đau thương bất nhập, uy lực vô cùng nhưng mà đặt ở tu chân giới cho dù là pháp thuật bình. Thường, linh khí cũng có thể dễ dàng đem đánh chết, không có uy lực gì. Muốn luyện chế ra cương thi ở trong đấu Pháp có thể trợ giúp? Không. Chỉ cần hàng loạt tinh đá linh thảo. Còn cần ít nhất mấy chục năm bồi. Dưỡng tiêu hao tâm huyết tuyệt đối không thể so với luyện chế một. Cách lợi hại địa linh khí Pháp bảo ít hơn bao nhiêu. Cho nên luyện thi thuật mặc dù là một trong các loại uy lực tuyệt đại. Thần thông của dự đạo bí Pháp. Nhưng từ xưa đến nay có rất ít người. Đem tu luyện đến cao thâm. Nhưng mà trong chỗ ghi lại của huyền ma chân kinh thiên ma rượu thi. Thuật lại không giống thường. Nếu luyện thi thuật đều là đem phàm nhân tốt nhất là tu sĩ giết chết. Sau khi đoạt được xác chết làm như luyện thi vật liệu. Sau đó phổ lấy đủ loại linh thuốc bí pháp thêm vào đó để bồi dưỡng cho nên cần tốn. Hàng loạt tinh đá tâm huyết mà thiên ma rượu thi thuật này lại là trực. Tiếp đi tìm thông Linh Cương Thi trải qua hấp thu dưới lòng đất âm khí. Mà thôi. Mọi người đều biết. Sau khi là một người chết muốn dưới điều kiện ở tự. nhiên trở thành Cương Thi cũng không phải dễ dàng như vậy cần đủ. Loại cơ duyên trùng hợp toàn bộ kết hợp cùng nhau. Đầu tiên chỗ trôn nhất định âm khí phải dày đặc tốt nhất là âm mạch. Mà âm mạch trong giới tự nhiên nhưng mà so với Linh Mạch càng thêm. Hiếm thấy. Sau đó... Người sinh nhật này chết rồi có sinh nhật sao? lo e chắc là... Ngày bác trở thành cương thi... Nhất định phải là dự đoạn âm lịch. Tháng 7 chỉ có ở ngày hôm đó sinh ra... Mới có có thể có trở thành... Cương thi. Ba, người này sau khi chết mấy năm... Nhất định xác chết phải không hủ. Thối giữa, nếu không không có da thịt... Còn sót lại bộ xương tự nhiên. Cũng không có khả năng trở thành cương thi... Cho nên có thể ở dưới điều kiện tự nhiên thông linh trở thành cương. Thi xác suất quà thực thật là rất nhỏ. Giống như dù tu luyện đừng nói có thiên ma dù thi thuật này không. Cho dù là có cơ duyên trùng hợp học được, muốn tìm cương thi cũng. Thật là chuyện khó. Nhưng mà một khi tìm được, loại cương thi đã thông linh này không cần. Lại không cần chung thủy bồi dưỡng máu huyết, bản thân có thể lấy thần. Thông tu sĩ tương đương theo bí pháp trong ghi lại đối với nó tiến. Hành nhận chủ là có thể trực tiếp lấy để sử dụng. Quả thực là phương pháp thần kỳ tốt nhất để cao thực lực bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn. Nếu như mình có thể làm trên mấy chục cái kỳ thủ hạ cương thi tương. Đương với trúc cơ sơ kỳ chắc hẳn cho dù là gặp gỡ kết đan kỳ cao thủ. Không hẳn là không có lực liều mạng. Lâm Hiên nghĩ lòng đại hỷ. Mở ra bộ phận tu luyện thiên ma dù thi thuật cẩn thận đọc. Nhưng sau. Khi đọc xong trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ thất vọng thở dài bầu trời. Quả nhiên không có chuyện tốt bánh nóng dễ sơi. Hóa ra loại thiên ma dù thi thuật này cũng chia số lượng cấp độ mỗi. Một tầng có thể sử dụng cương thi tu vi bất đồng. Lâm Hiên nhìn. Lấy thực lực bây giờ của mình nhiều nhất có thể rất nhanh học được tầng thứ nhất mà thôi. Mà tầng thứ nhất, vẹn vẹn có thể khống chế hơn chục cái cương thi thực. Lực tương đương với tu sĩ Linh động Kỳ. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng bất kể như thế nào, có những cái này làm người trợ giúp cũng tốt. Gặp kẻ địch lợi hại có thể dùng làm pháo hôi kéo dài thời gian. Người quý ở chỗ biết vừa lòng khi thấy đủ so sánh với dự đạo tu sĩ. Cần mấy chục năm thời gian đào tạo cương thi chính mình trả giá quả. thực là không đáng kể lâm hiên tự nhiên sẽ không bỏ qua thần thông có ít như thế huống chi hắn còn không cần phiền não về nguồn cương thi âm thi cốc bên trong có rất nhiều lo lắng duy nhất là lần trước chính mình đem thám tử các thế lực lớn dẫn vào nơi đó mượn tay cương thi đưa bọn họ tiêu diệt qua lâu như vậy những người này vẫn như cũ chưa từng trở về sư môn trưởng bối Của bọn hắn nhất định phải đi tìm có thể hay không thuần tay đem. Cương thi tiêu diệt. Bất kể như thế nào, loại thần thông này luôn luôn có tác dụng rất lớn. Lâm Hiên bắt đầu luyện tập. Không biết có phải là tầng thứ nhất đặc biệt đơn giản không, hắn chỉ. Tốn ngắn ngủi mấy ngày thời gian, lại đã thoải mái nắm chắc. Rất dễ dàng. Thế cho nên Lâm Hiên có một ít bộ dáng không thể tin. Thậm chí hoài nghi mình hay không nghĩ sai rồi. Tuy nhiên đem huyền ma chân kinh lấy ra sau khi cẩn thận đọc mấy. Lần thực sự là như thế. Thu hoạch này ngoài ý liệu tự nhiên làm cho Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ. Thế là hắn bắt đầu hoài nghi mình tu luyện loại luyện thi thuật này. Có hay không cái gì thiên phú đặc biệt. Liều mạng dứt khoát luyện lên tầng thứ hai. Nguyên theo ghi lại trong ngọc đồng giản sau khi nắm chắc tầng thứ. Hay là có thể khống chế cương thi tu vi tương đương với trúc cơ kỳ. Nếu như không có nhớ lầm, loại quái vật lợi hại này âm thi cốc cũng có. Nhiều hơn chục cái. Nếu như đem chúng thu phục, không chỉ diệt giết tu sĩ cùng bậc không. Có vấn đề thậm chí có thể một mình đấu kết đan kỳ cao thủ. Vẹn vẹn qua một ngày, lâm hiên buông tha tu luyện. Nguyên nhân bởi vì lúc luyện tập tầng thứ hai toàn thân linh khí sôi, Chào đau khổ cực kỳ a. Đương nhiên đau đớn không tính cái gì so với khi tu luyện âm dương. Quyết đây chỉ là tiểu nhi khoa. Nhưng mà làm cho lâm hiên kinh hoàng khiếp sợ là cái này căn bản là. Điểm báo tẩu hỏa nhập ma mạnh mẽ tu luyện nói không chừng sẽ có nguy. Hiểm hồn bay phách lạc sợ tới mức làm hắn tự nhiên lập tức ngừng. Mưu Tây dư không một, mười tám an